Phạm Mẫu ăn xong bưng ra ngạn ngoài. Vưu thị và Phượng thư ăn thì Phạm Mẫu lại gọi Hỉ Loan cô tư đến cùng ăn với hai người. Ăn xong, tay thấp hương, bưng một thưng đậu đến. Hai sư cô đọc bài kệ, rồi người nào người ấy nhặt từng hạt đậu bỏ vào cái xọ, cứ nhặt một hạt đậu lại niệm Phật một câu. Ngày mai nấu chín, người mang ngã tư đường làm lễ bố thí. Giả mẫu nằm nghiêng ra, nghe hai sư cô nói ít chuyện nhân quả. Nguyên Ương đã nghe thấy hổ phách nói về việc Phưởng Thư khóc, lại hỏi sò Bình Nhi nên biết hết ngành ngọn câu chuyện. Buổi chiều vắng người, liền trình giả mẫu. Mỡ hay khóc là vì bà cả bên kia làm cho mỡ ít bẽ mặt trước mọi người ạ. Việc gì thế? Nguyên Ương kể lại đầu đuôi việc này, giả mẫu nói. Thế là cháu Phượng biết giữ lễ đấy Có lẽ nào vì ngày sinh nhật của ta lại để cho bọn đầy tứ hỗn với người chủ trong ngọ Mà không để ý đến hay sao Đó là vì ngày thường bà cả vẫn không ưa cháu Phượng Nhưng chưa dám làm to hoa ra Nên hôm nay mới mượn cớ để ra oai Rõ ràng là bà ấy cố ý làm bẽ mặt cháu Phượng trước mọi người Lúc đó thấy bảo cầm đến nên không ai nói nữa. Và mẫu trợt nghĩ đến hình loan và cô Tư liền sai người đến dặn bọn bà vàng trong vườn Hai cô ấy là tùy nhà nghèo nhưng là phải hầu hạ như các cô ở trong nhà này. Ta biết bọn chúng bày. Trai lẫn gái đều một lòng ham chuộng giàu sang Có hai cách nghiệt người Thừa chắc chúng bày đã chịu để hai cô ấy lọt vào trong con mắt Nếu đứa nào rắn còi các cối không ra gì Ta nghe thấy sẽ không tha cho được Bà già vâng lời toan đi yên ương nói Để cháu đi cho Họ có chịu nghe lời bà già đâu ạ Nói xong đi vào trong vườn Trước hết Yên Ương đến đạo hương thôn tìm Lý Hoàn và Vô Thể không gặp Bọn A Hoàn đều nói Các mỡ ở cả bên Cuba rồi ạ Yên đường quay xa đến hiếu thí đường Thấy những người ở trong vườn đương cười nói ở đấy Thấy Yên Ương đến mọi người nói Bây giờ chị còn đến đây làm gì? Rồi mời ngồi Yên Ương nói Không cho tôi đi dạo chơi à? Rồi kể lại lời của cả mẫu, Lý Hoàn vội đứng dậy, nghe xong lập tức quay người đi khỏi những người đứng đầu các phòng biến, bảo phải truyền lại cho mọi người biết. Vư thị cười giói, "Cậu nghĩ trùng đáng quá, Ngày những đứa trẻ tuổi lực lưỡng như chúng mình, có sức chói nổi 10 người cũng mà không theo kịp được cậu đâu." Lý Hoàn nói, "Còn phượng vẫn là thông minh xanh mãnh, cũng mà chẳng cắn gót được người." Nếu là chúng mình theo làm sao được ạ Viện đường nói Thôi đi Lại còn nhắc đến con Phượng Con hùng ra đây làm gì Mà kẻ cũng đáng thương đấy Tùy mấy năm nay hầu cụ và bà hai Không có điều gì sơ suất Nhưng ngấm ngầm Thì không biết đã mắc lỗi với bao nhiêu người rồi Nói tóm lại Ở đời rất khó Thực thà quá Không biết mình tháo vát Thì bố mẹ chồng lại chê là đầm độn Người nhà cả ai sợ cả Nếu là người biết tháo vát Không khỏi được đằng nọ hỏng đặc kia Nhưng nhà ta đây lại càng buồn cười Có những mợ ở hàng đầy tứ mới nổi lên À ngào à nấy đều ra bộ Chẳng biết thế nào là vừa lòng họ thế hơi phật ý một chút Là họ chẳng đi nói xấu vắng mặt Cũng hay đơn bị thóc chẳng bị gạo Tôi sợ cụ bực lên Nên là không muốn nói Nếu không tôi kể hết ra Thì cả nhà chẳng được yên đâu Đây không phải là tôi sẵn nói hỗn trước mặt cô ba Như cụ yêu cậu bảo Lúc vắng mặt Có người oán trách cho là thiên tư Như thế cũng chẳng đáng kể gì Nhưng bây giờ cụ chỉ yêu cô Tôi thấy họ cũng tức lên Như thế có đáng buồn cười không? Thám xuân cười nói Người tôi rút bằng thì hiểu So sánh thế nào cho hết được Tôi nghĩ những nhà hèn hạ tôi nghèo đói đấy Nhưng mẹ con ngày nào cũng vui vẻ cười đùa Lại khóa xung sướng Còn ở nhà ta đi Bề ngoài ai cũng cho chúng mình là tiểu thương Nghìn vàng vạn bạc Xung sướng biết bao Nhưng ở biết đâu lại có những chuyện rắc rối Không thể nào kể hết được Bảo Ngọc nói Có phải ai cũng nghĩ loàn quật như của bà ấy Anh là thường viên em Không nên là kẻ những cầu tục Nghĩ những việc tục Chỉ nên là yên hợp phú quý mới phải Chỉ những kẻ không được phúc phận như chúng ta Mới những mẹ thôi Vô Thị nói Có ai lại như chúng Trong bụng mà không vướng víu gì Chỉ biết chơi đùa với bọn chị em Đói thì ăn mệt thì ngủ Đến là mấy năm nữa cũng thế thôi Không nghĩ gì đến việc về sau cả Bảo Ngọc cười nói Tôi được vui đùa với các chị em ngày nào hay ngày ấy Rồi hết là xong Chưa có việc gì Việc phòng hay việc trước nữa. Bọn Lý Hoàn đều cười nói. Lại đánh giảm rồi. Dù ở cho chú chẳng làm gì. Kết già trong nhà này. Không lẽ bọn chị em lại không đi lấy chồng à. Vô thị cười nói. Chẳng trách người ta bảo chú. Chỉ được cái lớn phát thôi. Quả thật là vừa ngây vừa ngốc. Bào Ngọc cười nói. Việc đòi khó định trước. Đã biết ai chết ai sống. Ví dụ... Ngày nay hay ngày mai, năm này hay năm sau mà tôi chết đi, thì cũng là được thỏa một đời. Mọi người không đợi Bảo Ngọc nói hết, ngắt lời ngay. Lại càng nhảm, thôi đừng đấu chuyện với chú ấy nữa. Nói xa, không chuyện ngây cũng chuyện phổ. Hỷ doan cười nói, Anh hai, anh đừng nói thế, thì các chị em nhà này đi lấy chồng cả rồi. Thế nào cụ vợ bà hai cũng buồn, Lúc đó em sẽ ở đây cùng với anh nhé. Lý Hoàn và Tu Thị đều cười tối. Thôi cô cũng đừng nói chuyện ngớ ngẩn nữa. Chẳng lẽ cô lại không đi lấy chồng hay sao? Câu nói ấy làm hỉ loan thẹn cuối đầu xuống. Bây giờ đã sang canh mọi người đều về buồn nghỉ. Huyền đương vừa về đến trước cửa vườn thấy cửa ngách khép hờ chưa cài. Lúc này trong vườn vắng lặng không ai đi lại. Chỉ có ánh đèn le lói từ trong buồng cạnh hắt ra. Trên không bóng trăng lờ mờ. Yên Ương đi một mình không xách đèn, chân bước nhẹ nhẹ. Vì thế những người canh đêm không ai để ý đến. Yên Ương muốn đi tiểu liền xuống dưới đường, rẽ cỏ đi đến dưới gốc cây quế ở sau núi đá. Vừa quanh đến bên hòn đá bóng có tím quần áo xột xoạt Sợ quá, Yên Ương nhìn xung quanh, bắt gặp hai người ở đấy, thấy Yên Ương đến họ định nếp vào sau hòn đá chỗ bụi cây. Yên Ương nhành mắt, nhân có ánh trăng lờ mờ, trông thấy một người mặc áo màu hồng, đầu tết bím vóc người phạm vỡ cao lớn, đúng là tư kỳ hầu ở buồng Nguyên Xuân. Yên Ương cứ tưởng là nó cùng đùa với người con gái nào nữa ra chơi ở đấy. Thấy mình đến, nó cố ý ẩn nấp để chơi liền cười gọi. "Tư Kỳ, mày không ra ngay đây, chực ngở dọa tao đấy à? Tao sẽ kêu ầm lên là có trộm. Còn trường sắc này, không kể ngày đêm cứ trêu đùa không biết chán." Uyên Ương nói đùa để gọi nó ra thôi, ngờ đâu đứa xem hay chột dạ, nó nghĩ là Uyên Ương đã biết rõ đầu đuôi việc mình. Lỡ kêu ổn lên người ta biết thì cải nguy Và chăng ngày thường Yên Ương vẫn thân mật với mình không như người khác Nó liền từ sau cây chạy ra nắm lấy Yên Ương quỷ xuống nói Chị ơi xin chị đừng kêu ầm lên nạ Yên Ương vẫn không biết vì việc gì liền kéo nó dậy hỏi Nói thế là thế nào? Từ kỷ không nói câu gì người cứ sun dậy Yên Ương càng không hiểu Nhìn một lần nữa thấy một bóng người như một đứa hầu nhỏ. Tiền Ương đã đoán ra được tám chín phần, trong lòng hổ thẹn, dạo rực, đỏ mặt tí tai lại đâm ra sợ. Liền đứng yên một lúc, khẽ hỏi Tư Kỳ. Người kia là ai thế? Người anh, con cô cậu với em à Tiền Ương xịt lên một tiếng thẹn quá, không nói ra được công gì, Tư Kỳ quay lại khẽ gọi. Thôi, đừng tránh nữa. Chị đã trông thấy rồi, xa mà lệ đi. Đứa hậu nhỏ nghe nói mới tự sau cây đi ra, lạnh như tế sao. Tuyền Ương quay người đi, tôi kể, nắm lại van xin khóc nói. Tính bệnh chúng em đều ở trong tay chị cả, mong chị tha chết cho họ. Tuyền Ương nói, đừng nói nhiều nữa, bảo nó đi đi. ta không bách ai cả là được, sao mày lại nói như vậy? Nói chưa dứt lời, thấy bên ngách cửa có người gọi. Cô Kim đã ra rồi, khóa cửa lại. Yên Ương cứ bị Tư kỷ nếu giữ mãi không xuất ra được, nghe vậy liền lên tiếng. Tôi còn ở đây có việc, hãy chờ một tí, tôi sẽ ra đấy. Tư kỷ đành phải buông ra để cho Yên Ương về. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.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 v y ngắn e a cộng c r y ngắn chấm c o m chấm c n tiếp mục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn